Thanh xuân của tôi Tác giả Ngô Tấn Quân Giọng đọc Hải Yến Số 12 Má 6 Mẹ Việt Nam Anh Hùng Má Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sai, sinh năm 1913 tại ấp Bào Sen, xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trong một gia đình nho giáo. Thân phụ của má là ông Nguyễn Văn Đề, tham gia hoạt động với cụ Nguyễn An Ninh. Các anh thứ tư, thứ năm và em trai thứ chín của má đều tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Năm 1933, má Sáu kết hôn với ba Ngô Văn Ngời ở ấp Đông. Xã Trung Mỹ Tây, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định. Gia đình bên ba có chú năm, em ruột của ba, anh ba Hưởng, con của anh hai, cháu ruột của ba tham gia kháng chiến chống Pháp. Anh ba Hưởng bị bọn tay sai giặc Pháp khui hầm bắn chết ngày 19 tháng 7 năm 1954. Dượng ba, anh rể thứ ba của ba là ông Bùi Văn Ngữ, cán bộ thuộc xứ ủy Nam Kỳ tham gia khởi nghĩa chiếm dinh quận Hóc Môn năm 1940, bị Pháp bắt đầy ra Côn Đảo và hy sinh tại Côn Đảo. Từ năm 1938 đến năm 1940, ba và má đều làm liên lạc cho cô Năm Bắc, tức chị Nguyễn Thị Minh Khai. Rồi từ năm 1945 đến năm 1954, bác Năm Dò anh chú bác ruột của ba, bí thư huyện ủy Gò Môn, Gò Vấp Hóc Môn Xây dựng ba và má cùng cậu năm, Anh ruột của má Là chủ tiệm may ở Trung Chánh Làm cơ sở kháng chiến Nuôi chứa cán bộ Việt Minh trong nhà Đến năm 1956 ngụy quyền Ngô Đình Diệm Cho cảnh sát bắt cậu 5 Bắt ba Má may mắn đi bán rau cải Ở chợ cầu ông Lãnh Không có mặt ở nhà Anh ba thật Anh thứ ba của tôi Đạp xe đến chợ cầu ông Lãnh Báo tin Má không về nhà nên không bị bắt. Má phải ở chợ cầu ông Lãnh làm thuê suốt hai năm. Những năm ba bị bắt, bị tù, một mình má phải vất vả tảo tần ngày đêm mới nuôi nổi tám đứa con. Trong đó có sáu đứa từ ba tuổi đến mười sáu tuổi. Hai anh lớn nhất cũng chỉ mười tám và hai mươi. Anh hai hai mươi tuổi thì phải trốn lính ở Sài Gòn. Anh ba mười tám tuổi học trường cao đẳng mỹ thuật gia định sau này anh chuyển sang học đại học kiến trúc sài gòn năm 1958 ba được trả tự do thì má mới được về nhà nhà quá nghèo ruộng nhà được 7.000 mét vuông nhưng mỗi năm chỉ cấy lúa có một vụ mà vùng đất này là đất gò không có phù sa lúa xấu nên không năm nào nhà có đủ gạo ăn má về tảo tần buôn bán đi sớm về khuya ngoài bầu bí dưa đậu của ba chồng Má mua thêm cà chua, đậu que, đậu đũa, từ Hóc Môn trở đến chợ Cầu Ông Lãnh, bán. Ngoài trầu cau của nhà chồng, má còn mua thêm trầu cau ở xóm, đưa đến chợ Thái Bình, chợ Nancy bán. Má cũng mua thuốc lá về, quấn làm bánh thuốc và thuốc dê, bán kiếm thêm tiền để lo anh chị em chúng tôi ăn học. Tôi nhớ má thường về nhà rất trễ, với dáng vẻ rất mệt mỏi. Má gần như ăn không nổi cơm, nhưng vẫn cố ăn cho hết bữa, bằng cách lấy nước trà thay canh. Ba rất hiền, từ nhỏ đến lớn, anh chị em chúng tôi không hề bị ba giày la hay đánh roi nào. Việc dạy con hầu như chỉ có má. Mỗi bữa cơm, má đều dạy điều hay lẽ phải, dạy hiếu thảo lễ phép, dạy không chửi thề văng tục dạy anh em phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau và nhất là không được cờ bạc rượu chè tôi nhớ má dạy đi dạy lại rất nhiều lần phải có lòng thương người nhất là người nghèo khổ hơn mình má cũng dạy học ăn học nói học gói học mở ăn coi nồi ngồi coi hướng ăn hết đánh đòn ăn còn mất vợ rồi má cũng nhắc nhở là phải tiết kiệm không được lãng phí Nhất là không được bỏ mứa, không để cơm rơi vãi Tôi có hai lần bị má đánh đòn Mỗi lần má đều kêu tôi đi chặt roi trúc Và bắt nằm sấp trên tấm đệm dưới đất Lần thứ nhất tôi cùng một số anh em lối xóm Kéo nhau đi tắm sông Ở tận Thới Tây, tân Thới Hiệp Cách nhà tôi hơn 4 km Ở đây trên bờ rạch có nhiều cây chăm Loại trăm trái tròn, trái sống thì bẻ làm đạn bắn ống thụt, trái chín màu đen ăn cũng ngọt. Mê tắm sông và bẻ trăm, đến hơn 2-3 giờ chiều mới về đến nhà. Vì rạch cạn buồn nhiều, chúng tôi bơi, lặn, đập bùn té nước vào nhau, nên tất cả toàn thân đều vấy bẩn. Khi tôi về đến nhà thì má bảo tôi đi chặt roi, rồi kêu tôi cúi xuống, tức nằm sấp dưới tấm đệm trải ở nền nhà. Má hỏi con có biết còn có lỗi gì không? sao con đi tắm sông mà không xin phép ba? đi đến bỏ cơm trưa, tắm sông không có người lớn, rủi chết chìm thì sao? con biết lỗi con chưa? mỗi câu là một roi, đến câu, roi này là roi chừa cũng là roi cuối. má kêu tôi dậy đi tắm. lần thứ hai tôi bị đòn là năm tôi học lớp nhì, lớp bốn bây giờ. Tôi bắn bi khá giỏi, bi tôi chơi và ăn của bạn bè lối xóm và ở trường học, chất đầy ba tỉnh nước mắm, có đến mấy trăm viên bi. Ở xóm tôi có anh Út Thảo lớn hơn tôi 3 tuổi, anh Út là con nhà giàu, đi học có ba đến năm đồng bỏ túi, còn anh em tôi đi học thì không có đồng nào. Anh Út Thảo thấy tôi bắn bi giỏi, ngày nào cũng ăn cả chục viên bi bỏ đầy túi, nên một hôm anh út thào gặp tôi và đề nghị anh đưa tiền em bắn đạn bi ăn tiền hễ ăn thì mình chia đôi tôi thấy mình không thiệt thòi gì nên nhận lời thế là ngày đầu tôi bắn bi thắng được hai mươi đồng anh út chia cho tôi mười đồng lần đầu tiên trong đời tôi có được số tiền lớn tết thì được lì xì chỉ một vài đồng tôi liền đem mười đồng về gửi cho ba cất hôm sau Anh Út lại kêu tôi bắn bi ăn tiền tiếp Tất nhiên là anh Út vẫn đưa tiền cho tôi bắn bi Lần này tôi cũng bắn bi thắng được hơn 20 đồng Anh Út chia cho tôi 10 đồng Số lẻ anh mua kẹo ú chia đôi Mỗi người được 3 cục Kẹo tôi đem về đưa cho em Út và anh bảy của tôi mỗi người một cục Còn tiền thì tôi đem về gửi má Ba không có nhà Má rất ngạc nhiên Khi thấy tôi có đến 10 đồng, má hỏi, tiền ở đâu mà con có nhiều vậy? Tôi hồ hởi và có vẻ tự hào khoe. Dạ, tiền con bắn bi ăn đó má. Tiền đâu con bắn đạn ăn tiền? Má hỏi, dạ anh út thào con bắc năm rác đưa tiền cho con bắn ăn chia đôi ạ. Con ra chặt cho má cây roi. Má bảo tôi, tôi đi chặt roi mà cứ tưởng là để má đánh anh bảy. Nhưng đến khi tôi đem roi cho má thì má bảo, Còn cuối xuống Tôi giật mình Nhưng cũng lập tức vâng lời má Má hỏi Con biết tội gì không? Dạ con không biết ạ Tôi miếu máu trả lời Bắn đạn ăn tiền là cờ bạc Là tham lam Mình ăn mình lấy tiền của người ta Bây giờ là ăn thua vài đồng Sau này ăn thua lên đến bạc trăm Thì sao? Lần này má cũng đánh tôi ba roi Đến roi thứ ba Má nói Roi này là roi chừa. Từ đây trở đi, con không được chơi thứ gì mà ăn thua bằng tiền bạc, nghe chưa? Theo lời dạy của má, từ đó đến nay tôi không hề chơi thứ gì có ăn thua bằng tiền, kể cả cá cược cũng không. Đưa con khỏi bàn tay của giặc Năm 1962, anh Ngô Văn Kim bị bắt quân dịch đưa vào trung tâm huấn luyện Quang Trung. Má quyết tâm đưa con mình ra khỏi nanh vuốt quân thù và nguy hiểm tính mạng. Nếu ra trường, địch đưa ra trận. Má bàn với ba, đóng sẵn một hộc dưới đáy bồ lúa. Cửa hộc là vách bồ lúa giáp với tủ chén. Khi má đến thăm anh Ngô Văn Kim, má nói anh phải nhịn ăn để ra tập bị xỉu, thì địch sẽ đưa về bệnh viện. Anh Ngô Văn Kim thực hiện đúng lời má dạy. Anh ăn mỗi bữa một hai muỗng cơm, rồi uống nước. Chỉ hai ba ngày sau, Khi anh ra bãi tập, anh vừa bước đi vài bước thì bị xỉu té. Tên sĩ quan huấn luyện vội đưa anh về bệnh viện Lê Lợi, Quang Trung trên đường quốc lộ 1, nay là quốc lộ 22. Được tin anh Ngô Văn Kim vào bệnh viện, má liền chuẩn bị tiền khoảng 2.000 đồng và đến bệnh viện Lê Lợi thăm anh. Không biết cách nào chỉ tốn có 1.000 đồng, má đã đưa anh ra khỏi bệnh viện Lê Lợi, Quang Trung. Thuê xe chở anh về nhà an toàn Anh Ngô Văn Kim trốn ở nhà Từ năm 1962 Đến năm 1964 Rất khổ sở Vì hễ nghe tiếng chó sủa Dù là ban ngày hay ban đêm Anh cũng phải chui vào Trốn ở đáy bồ lúa Qua ngã tủ chén Rất ngột ngạt và luôn căng thẳng Má bàn với ba Và quyết định đưa anh Ngô Văn Kim Về bào sen Đức Lập Đức Hòa Theo du kích Vậy là má nói anh ba, Ngô Văn Thật, dùng xe gắn máy hai bánh, bồ đưa anh Ngô Văn Kim từ nhà đến bào sen an toàn. Anh Ngô Văn Kim trở thành giải phóng quân trong đội du kích ấp bào sen từ năm 1964 đến 1969. Đến năm 1969, địch càn quét bắn phá ác liệt. Nhiều anh chị du kích hy sinh, má bàn với dượng 10, bí thư tri bộ xã. Xin cho anh Tư về nhà để tránh càn quét và bom pháo của giặc Dượng Mười đồng ý Và má lại tìm cách đưa anh Ngô Văn Kim Từ vùng lửa đạn về nhà ở ấp đông xã Trung Mỹ Tây Hóc Môn Anh Ngô Văn Kim vẫn vào học tổ dưới đáy bổ lúa Mỗi khi có tiếng chó sủa Suốt từ năm 1969 đến năm 1972 Một hôm, có người cảnh sát ở lối xóm Tình cờ thấy anh Kim Người cảnh sát này gặp má và nói má nên đưa anh Tư Kim ra trình diện và để khỏi ra trận thì phải lo tiền để người này giúp đưa vào quân nhu. Trước thế chẳng đặng đừng, má đành lo cho anh Tư vào quân nhu gò vấp với giá 15.000 đồng. Anh Ngô Văn Kim ở quân nhu gò vấp từ 1972 đến 1975 thì được về nhà. Má đã ba lần cứu anh Kim thoát khỏi hiểm nguy Đưa con khỏi vòng vây của giặc Năm 1963, chị Cẩm Tiên, chị thứ sáu của tôi Hoạt động cách mạng bị lộ Nên cảnh sát cho người đến nhà xét hỏi Má đã bỏ buôn bán Dẫn đường cho chị về Bào Sen, Đức Lập, Đức Hòa, vùng giải phóng Để tạm lánh, chờ ngày vô chiến khu Để tạo thế hợp pháp và có người giúp bê đồ đạc, Má đã kêu tôi đi theo Má nói Mình về ngoại đám dỗ cậu Tư Để tránh nhiều chốt cảnh sát Má khéo léo đưa chúng tôi đi từ Hóc Môn đến Củ Chi Rồi từ Củ Chi đi xe ngựa qua đồng lớn Lúc này chưa có đường nhựa Qua khỏi đồng lớn, vùng bưng Sẽ đến ngã tư Đức Lập Để tránh bọn công an cảnh sát ở ngã tư Đức Lập má đã đưa chúng tôi đi bộ vào xóm rồi băng đường mòn về đến bào sen an toàn cứu con khỏi móng vuốt quân thù tháng năm năm 1968 sau khi rút quân khỏi thành phố anh em chúng tôi gồm anh mười minh bé đi anh thừa và tôi về tạm lánh ở vùng ấp đông xã trung mỹ tây quận hóc môn tỉnh gia định một số anh đã hy sinh trên đường rút quân một số theo bộ đội chủ lực về đến long an trong số anh em chúng tôi thì anh mười minh là lớn tuổi nhất nên phải sử dụng giấy giả để đi đường một hôm anh mười minh đi đến thới tứ để móc nối cơ sở trên đường từ thới tứ về đến cầu bến nọc thì anh bị bọn cảnh sát và dân vệ chặn xét giấy và bắt anh về quận hóc môn khi nghe tin Má liền lập tức chạy đến nhà thầy Bảy Lới, một đông y sĩ nổi tiếng ở Hóc Môn. Thầy Bảy Lới là em rể bà con của má. Má nói với thầy Bảy, nó là con nuôi của tôi, nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tôi đem về nuôi từ lúc nó 10 tuổi. Nay, nó tới tuổi lính, nên muốn trốn lính phải xài giấy giả, nhờ thầy cứu con tôi, rồi đền ơn thế nào tôi cũng lo. Thầy Bảy có quen với an ninh quân đội, cảnh sát quận và cả đại úy quận trưởng vì đã từng chữa bệnh cho người nhà của họ. Thầy Bảy liền đến gặp tên đại úy quận trưởng và trình bày. Có đứa cháu tên Huỳnh Văn Minh vừa bị bắt ở cầu Biến Nập, đưa về quận, chờ siêu tra giấy tờ, xin bảo lãnh cháu về. Tên đại úy ngã giá 20.000 đồng mới giúp thả người bị bắt. Má liền lo chạy 20.000 đồng giao cho thầy. Và người của quận đến nhà thầy Bảy nhận tiền Ngay trưa hôm ấy Bọn lính quận thả anh Mười Minh về Sau này Thầy Bảy nói với má là Tụi cảnh sát quận nói Thằng con nuôi của chị là Việt Cộng Bọn nó đã thả nhầm rồi Má Bảy Kế bắt tên phản động Sau đợt một tổng tiến công Tết Mậu Thân Tháng 2 năm 1968 Phân đội võ trang thành đoàn Do anh Mười Minh Làm phân đội trưởng rút ra khỏi nội thành sài gòn năm anh em chúng tôi gồm anh mười minh anh bảy tòng tức tám ngãi anh mười mộc tức mười tòng em bé đi ngô tùng trinh và tôi được về tạm trú ở nhà má ở ấp đông xã trung mỹ tây huyện hóc môn nhà má cách doanh trại địch ở quang trung chỉ chưa đến một km nhưng ở đây khá an toàn vì địch chỉ ruồng bố và bắn pháo ra vùng xa như Thới Trung, Thới Tứ, Mỹ Huế chứ chúng ít bố ráp vùng cách với chúng chỉ trên 600 mét Ở vùng này bà con và thanh niên các vùng Thới Tam, Thới Tứ tản cư đến ở nhờ khá đông và Chín Giang đã xây dựng được 20 đội viên đưa vào nội thành trong đợt tổng tấn công đợt 2 tháng 5 năm 1968 Thời gian này cứ hàng tuần có tên LXT một người tham gia kháng chiến nhưng đã đầu hàng phản bội lxt vào ra tổng nha cảnh sát thường xuyên nhận nhiệm vụ làm chỉ điểm cho tổng nha sau tết mậu thân hắn thường xuyên đến nhà má ở ấp đông xã trung mỹ tây hóc môn gia định khi đến nhà má hắn thường hỏi bảy tòng chín quân ở đâu làm gì má sáu hỏi hắn nghe nói mày bị bắt bị đầy ra côn đảo rồi sao được về về hồi nào Hắn ấp a ấp úng Ra côn đảo con bị bệnh, nó đưa về Sài Gòn, rồi nó thả tự do. Khi phân đội võ trang thành đoàn về tạm lánh ở nhà má 6, má kể cho anh Mười Minh nghe về trường hợp của tên phản bội LXT má đề nghị. Phải làm sao chứ để nó tới nhà mình hàng tuần, không khéo nguy hiểm cho các con. Rồi má bàn với anh Mười Minh kế hoạch bắt sống tên LXT. Hôm đó, nghe tiếng xe vét ba đầu ngõ là mọi người đã bố trí sẵn sàng. Nên khi tên LXT vừa xuống xe đi vào nhà thì có hai anh thanh niên tiến đến chĩa súng vào người hắn. Một anh nói, chúng tôi là an ninh quân đội, được tin báo anh là Việt Cộng, đề nghị anh theo chúng tôi về quận. Tên LXT liền cười, các anh lầm ai rồi chứ tôi là người của Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia. Nói xong, hắn móc túi lấy ra một thẻ nhân viên Trên góc có ba sọc đỏ và huy hiệu CSQZ À, vậy thì mời anh vô đây Nói xong, hai anh thanh niên kẻ hắn vào buồng Rồi dùng dây trói hắn chéo ra sau lưng Rồi bịt mắt hắn lại Hắn nói Tôi là nhân viên công lực Sao các anh bắt tôi Nếu cần thì cùng nhau về quận Một anh nói Chúng tôi là giải phóng quân Bắt anh vì anh làm việc cho tổng nhà cảnh sát theo kế hoạch thì quân giải phóng cũng bắt luôn bà chủ nhà tức má sáu để lỡ có lộ thì má không bị nguy hiểm các anh giam hắn và giữ má trong buồng từ trưa đến chiều tối mới đưa hắn đi tất nhiên khi đưa hắn đi rồi thì má cũng được trở lại bình thường má sáu hiến xe lambro năm năm cho đội hậu cần võ trang thành đoàn chở vũ khí Nhờ buôn bán tào tần, năm 1963, má mua được một cặp bò và một chiếc xe bò. Nhờ xe bò vận chuyển hàng hóa của nhà và chở thuê cho thương lái từ ngã ba bầu đi chợ cầu ông Lãnh, mà đến năm 1967, má mua được một chiếc xe Lampro. Khi có chiếc xe Lam, má chở hàng và chở thuê cho thương lái nhiều hơn. Điều đặc biệt Là mặc dù chiếc xe lam là tài sản lớn nhất mà má có và đang mang lại doanh thu khá ổn định cho gia đình. Nhưng khi đội hậu cần của lực lượng võ trang thành đoàn cần xe để chuyển vũ khí từ nông thôn vào nội thành Sài Gòn, má đã giao xe cho đội. Từ năm 1967 đến năm 1969, chiếc xe lam của má đã vận chuyển được 6 quả mìn DH-5 và DH-10. 40 súng ngắn, 80 băng đạn và 2.550 viên đạn. 1.965 ký chất nổ TNT, 450 kg chất nổ C4, 3.100 kíp nổ, 570 mét dây cháy chậm, 55 súng tiểu liên AK-47, 119 băng đạn, 80 thùng đạn, 40.000 viên đạn AK-47. Đến năm 1969, tài xế xe lam bị bắt. Và khai bắt má Má bị tra tấn bằng điện Nước Và đóng linh cúc vào đầu 10 ngón tay Nhưng má kiên quyết không nhận Má nói là Thằng tài xế thuê xe của tôi Nó thiếu tiền thuê xe Tôi đòi hoài nó không trả Tôi lấy xe lại Và chửi nó nên nó ghét Nó khai tôi Chứ tôi không hề biết Nó thuê xe chở vũ khí Địch kêu người tài xế đối chứng Và anh ta đã phản cung vì mấy ông đánh đau quá tôi khai chứ bà sáu không biết tôi chở vũ khí sau một tháng giam cầm cha tấn không khuất phục được má địch phải trả tự do cho má nhưng chiếc xe lam của má thì bị chúng tịch thu má lặn lội đi thăm con khi chị cẩm hương cẩm tiên em tùng trinh và rồi tôi bị bắt bị tù má đã đến từng nhà tù thăm từng đứa con Má đến nhà tù Thủ Đức thăm chị Cẩm Tiên, đến nhà tù Tam Hiệp thăm chị Cẩm Hương. Khi tôi và em Tùng Trinh còn bị giam ở nhà Lao Chí Hòa thì tuần nào tháng nào má cũng đến thăm. Má đem đến cho chúng tôi nào cá kho, thịt kho, mắm sống, muối đậu, muối mè, tôm khô. Nên khi ở nhà Lao Chí Hòa dù có bị đàn áp đánh đập nhưng chúng tôi được má thăm nuôi cung cấp thức ăn đầy đủ. Năm 1972, Út Trinh bị đưa đến nhà lao thiếu nhi Đà Lạt Thì má cũng đến tận nhà lao thiếu nhi Đà Lạt thăm Út Trinh Và đặc biệt là năm 1973 Sau khi Hiệp định Paris được ký kết Địch buộc phải cho gia đình đến côn đảo thăm tù nhân Má đến tận côn đảo để thăm tôi Bất chấp sóng to gió lớn Tháng 3 năm 1974, tôi được trao trả Sau khi học tập ở Lộc Ninh, Dầu Tiếng Đến tháng 9 năm 1974, tôi về đơn vị võ trang thành đoàn, căn cứ của lực lượng võ trang thành đoàn ở làng 18 Bảo Bình, cách thị trấn Long Khánh khoảng 5-7 km. Khi tôi về căn cứ chưa đầy một tháng, thì má đã vượt đường xá xa xôi, vô tận căn cứ thăm tôi. Để tạo thế hợp pháp khi đi ngang chốt địch, vì từ vùng địch vô dãy, vùng giải phóng, địch đặt chốt kiểm soát, Người và đồ đạc đi qua chốt đều bị địch tra xét. Má đã dẫn theo cháu nội trai, cháu Ngô Tuấn Nghĩa, con của anh Ngô Văn Kim. Má mua cho tôi một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu citizen, nên cháu Nghĩa đi theo vừa xách đồ đạc cho nội, vừa đeo đồng hồ cho chú. Năm 1980, cháu Ngô Tuấn Nghĩa, mới 17 tuổi, đã viết thư xin vào bộ đội chống quân Pol Pot, và sau này trở thành thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam. Những việc làm không mệt mỏi của má sau ngày ba mươi tháng 4 năm một nghìn chín trăm bảy mươi Một tháng sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thì đêm nào má cũng sách đèn dầu và tập vở đến lớp học xóa mù chữ. Vì từ nhỏ đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi má chưa hề biết chữ. Má là người lớn tuổi nhất trong lớp học xóa mù chữ này. Sau mấy tháng. Thì má đã đọc và viết được chữ Để hỗ trợ cho việc mai táng Má đề xuất với ban quân quản ấp Thành lập đội mai táng Và để có giảp Má đã thuê thợ cưa hai cây sao Một cây đầu, một cây điệp, một cây chăm của nhà Làm cột kèo đòn tay Má cũng bỏ tiền ra Mua tôn để che giảp phục vụ mai táng cho toàn ấp Ngoài việc lo ma chay, tang lễ cho xóm làng, má còn tích cực đứng ra hòa giải cho các cặp vợ chồng có vấn đề. Má quyết tâm hoàn thành tâm nguyện. Ngày anh ba ngô văn thật còn sống, má thường nói với anh ba và các con. Má muốn xây một dãy nhà tám căn, liền kề nhau mỗi đứa một căn, sống gần nhau để chăm lo đùm bọc giúp đỡ nhau. Anh ba thật cũng đã vẽ thiết kế căn nhà liền kề 8 căn một trệt một lầu có sân thượng và hai cầu thang lên xuống hai bên nhưng anh ba đã hy sinh ngày mùng 3 tháng 8 năm 1967 và anh 7 đã hy sinh tháng 5 năm 1968 đến sau 30 tháng 4 năm 1975 đất nước khó khăn má lại quyết tâm xây dựng căn nhà chung để sau này thành căn nhà thờ tự vĩnh viễn Má đã tích lũy đá gạch cát từ năm 1974, định xây nhà. Nhưng khi má vô thăm tôi ở căn cứ Long Khánh, anh Mười Minh và tôi đều khuyên má khoan xây, chờ hòa bình hãng xây. Đến năm 1976, má muốn xây nhà, nhưng vật tư để xây nhà đều phải được duyệt bán. Thế là tôi đưa má đi khắp nơi để xin duyệt bán. Ba nghìn viên ngói, mấy nghìn viên gạch một trăm bao xi măng không đủ thế là anh em chúng tôi mỗi cán bộ được mua bảy bao sáu anh chị em được mua bốn mươi hai bao xi măng chưa đủ xi măng nên má lại cùng tôi đến phòng lao động thương binh xã hội huyện hóc môn xin duyệt bán cho hai suất liệt sĩ mười bốn bao và phần của ông bà nội năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín có cho kháng chiến hành chánh nam bộ mượn bốn nghìn đồng Thương binh xã hội huyện chứng nhận và huyện đồng ý bán cho 20 bao xi măng. Cột nhà thì má và tôi được duyệt bán 4 cây, nhưng phải đi tận Đồng Nai lấy gỗ. Má vẫn quyết tâm đi Đồng Nai và qua nhiều thủ tục giấy tờ, má và tôi đã thuê xe trở về nhà được 4 cây gỗ sao. Khi xây nhà thì mấy anh con bác hai đề nghị chỉ làm hai cột gỗ. Còn tất cả các cột khác xây bằng bê tông cốt thép để dành hai cây gỗ sao đóng cho ông nội một cỗ áo quan. Vậy là tôi đưa má đi xin duyệt mua sắt cây loại sắt phi 14 để đúc cột bê tông cốt thép. Căn nhà xây trong vòng 6 tháng theo dạng nhà ba gian hai trái đúng như ý nguyện của má. Ngày ăn tân ra nhà má khóc và khấn. Các con ơi Căn nhà từ đường đã hoàn thành Trong đó có phần xi măng của hai con Các con có linh thiêng Hãy về đây với má Một ước mơ không thành Từ năm 1990 đến 1993 Má bị bệnh hen xuyễn hoành hành Má phải vào bệnh viện thường xuyên để điều trị Khi tôi vào bệnh viện thăm má Má đều nói không sao Má lại hỏi tôi Đầu gối chân con sao rồi Con có bị suyễn nhiều không? Hai chiếc răng cửa của con vàng quá Con coi chữa đi Tháng 9 năm 1993 Má lên cơn suyễn nặng Phải cấp cứu Khi tỉnh dậy má hỏi tôi Thằng năm trẻ khỏe không con Năm trẻ là biệt danh Của anh năm hiền Trần Văn Long Cán bộ thành đoàn Lúc má vào căn cứ kháng chiến Ở Dầu Tiếng Má cho tiền nấu một nồi chè đậu xanh Khá to anh nam hiền ăn được rất nhiều chè nên má đặc biệt danh cho anh nam hiền là năm chè má nói năm chè hứa với má là sẽ xin lại chiếc xe lam mà giặc lấy của má ngày giải phóng anh em chúng tôi có tìm hiểu thì chiếc xe lam của má vẫn còn nằm trong kho tang vật của tòa án thế nên những ngày bệnh trở nặng má luôn nhắc anh nam hiền Ngày 28 tháng 10 năm 1993, anh Năm Hiền vô bệnh viện thăm má. Lúc này má đã quá yếu. Anh Năm Hiền nói, thành phố chưa tìm được chiếc xe lam nào để thay thế chiếc xe của má. Vì chiếc xe của má để trong kho tăng vật nhiều năm, đến hơn 20 năm, nó đã bục nát, không thể phục hồi sử dụng được. Tôi thấy má muốn nói điều gì nhưng má không nói nổi. Đến khuya ngày 30 tháng 10 năm 1993, sáng 31 tháng 10 năm 1993, má chút hơi thở cuối cùng ở phòng cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương. Ngày 27 tháng 7 năm 2014, nhà nước đã truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho mẹ Nguyễn Thị Sai. Má ơi, chúng con nợ má vì đã không tìm được cho má chiếc xe lam bị bọn ngụy lấy mất.